Anh thấy dù bay toàn là chém gió đâu mà không à, chứ mức dù bay có có nói chuyện có nghe chuyện đâu. Bay toàn chém gió thôi à. Chuyện này tên là đừng âm chuyện này tên là đường âm. Ok vậy anh đọc nốt cái chương cái chương 11 này nhá. Sau đó ngày mai đọc hết. Đó ngày mai đọc hết. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi. Có lẽ từ mai mình sẽ nâng lên cái mức cái mức view lên 100. <cười> ok. Chương 11 là quỷ. Bên ngoài, tiếng mẹ tôi tươi cười: "Xuân hả cháu, đến chơi với con hạ nhà bác à? Dạ, hạ có ở nhà không ạ?" Tiếng con Xuân lễ phép đáp lại. Lúc nào cũng vậy, Xuân luôn khoác lên mình một vẻ trầm lắng, dịu dàng đầy nữ tính, chính vì vậy luôn luôn được lòng mọi người, nhất là các bậc phụ huynh như mẹ tôi. Nó còn ngủ trong phòng. Tr cháu cứ vào kêu nó dậy. Dạ. Bóng người phản chiếu qua khe hở dưới chân cửa, tôi vội vàng nhắm mắt làm như mình đang ngủ say. Tôi biết, tôi là một đứa nhát cáy, những chuyện xảy ra khiến tôi lo sợ và kiệt sức, ma ở khắp mọi nơi, ngay cả con Lam, đứa bạn thân nhất cũng là quỷ. Tôi lo sợ rằng một khi tôi mở miệng hỏi, có thể sẽ lại mất thêm một người bạn. Đúng là tôi đang trốn tránh. Hiện giờ tôi đã rối lắm rồi, thà cứ lạc trong sương mù một thời gian để hồi sức còn hơn là thấy rõ sự thật khủng khiếp rồi chết trong tuyệt vọng. Xuân đẩy cửa bước vào, rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh bàn học, cất giọng nhẹ nhàng. "Hạ ơi." Tôi vẫn nhắm mắt làm như không nghe thấy, nó kiên nhẫn lặp lại. "Hạ." Tôi vẫn nằm chờ ra không nhúc nhích, bốn phía im ắng. Có lẽ nhỏ thấy tôi ngủ say quá nên không gọi nữa. Bỗng nhiên từ phía bàn học vang lên tiếng rào rạo, rào rạo, lẫn trong đó là tiếng chóp chép liên tục. Tôi thầm nhẩm chắc là nó ăn kẹo, mà cũng lạ từ xưa tới giờ Xuân rất ý tứ trong mọi vấn đề, kể cả chuyện ăn uống, khó có thể tưởng tượng được. Nó giờ lại nhai chóp chép thật to như lúc này. Tiếng nhai rào rạo ngày một lớn hơn, nhanh hơn, thỉnh thoảng còn lẫn tiếng cộp lạnh người, có vẻ như kẹo rất cứng, một lúc sau xung quanh lại yên lặng, tôi nghe thấy tiếng kéo ghế, tiếng bước chân đi ra cửa, chắc con xuân nó về. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhẹ thở phào, nhưng ngay khi tiếng bước chân dừng trước cánh cửa phòng, gần như mục nát vì mối, tôi giật thót khi nhận ra tiếng bước chân đang đổi hướng. Son đang bước về hướng tôi. Nhỏ từ từ đi về phía giường, chậm rãi ngồi xuống, tiếng nhai rào rạo rạo rạo rạo lại vang lên khiến tôi khá khó chịu. Nhỏ chỉ ngồi đó, ngay cạnh tôi nhai kẹo không ngừng. Lát sau, dường như nhỏ hơi cúi xuống, những lọn tóc mềm mại thơm hương bồ kết chạm vào mặt tôi ngơ ngứ. Tôi nghe tiếng nó thì thào sát cạnh tai mình. "Tao biết" Mày chưa ngủ? Toàn thân tôi chấn động, cái giọng nói đều đều nhựa nhựa ma quái như thế đã trở nên ám ảnh tôi suốt thời gian qua. Nó là một giọng nói từ âm ty địa phủ. Tôi mở choàng mắt, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hoàn toàn không có mặt mũi, chỉ là một mớ da kéo rồng lên nhau như bị phỏng nặng lâu ngày và một cái miệng rộng ngoác đang không ngừng nhai nghiến thứ gì đó. Nó có mái tóc dài đen mượt của Xuân, có vóc dáng của Xuân, nhưng nhất định không phải là con Xuân mà tôi biết. Tôi sợ cứng người, gương mặt kinh dị của nó cúi sát mặt tôi, từ cái miệng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net